Quick and Snow Show. Hi hi hi. Thêm một show nữa với Snow và Quick. Tôi là Quick. Còn bên cạnh Quick là cái ghế. điều đó có nghĩa là Snow chưa đến. <cười> điều đó có nghĩa là quyết kiên đã dám cả gan không đón tôi. t ô i đứng chờ dưới nhà Snow đúng 15 phút rồi còn gì? Thế sao không chờ thêm một phút nữa là tôi xuống? Không, tôi chỉ chờ người khác cùng lắm là 15 phút n h á đó là nguyên tắc của tôi. mà sao Snow làm gì mà lâu la thế cơ chứ? Thế tôi phải trang điểm make up một tí chứ. ui trời, ừ. đi trên đường thì mặt úp và lưng tôi. đến studio thì cũng chỉ có tôi make up để mà làm gì cho nó phí. Snow có đẹp á, thì tôi cũng có nhu cầu ngắm đâu. đây không cần quyết kiên ngắm nhá. thế thì sao vẫn make up? tôi sẽ không ra đường nếu không có một chút makeup đó là nguyên tắc của tôi nếu k u c ế t không chờ được tôi để tôi trang điểm thì q u y ế t sẽ chẳng bao giờ yêu được một cô gái nào cả tôi có thể chờ ok nhưng chỉ max là 15 phút đó là nguyên tắc của tôi tôi sẽ sa thải ngay người đưa đón tôi nếu người đó chẳng may hay cố tình không đón tôi dù chỉ là một lần và đó là nguyên tắc của tôi tin nhắn k ì a chương trình khuyến mại của cửa hàng lưu niệm ba thị nở 10 bạn nữ đầu tiên đến với cửa hàng của chúng tôi ngày hôm nay sẽ được tặng một hộp bông ngoái tai <cười> hay quá đợi n ó dẫn chương trình xong quyết đ i u tôi qua đấy luôn nhá rồi sao bảo là x a thải tôi rồi cơ mà đó là nguyên tắc của tôi nguyên tắc của tôi có thể thay đổi tùy vào hoàn cảnh mà cho đọc thư này đi ok thư của phạm thùy nương ở địa chỉ ptnương 1 3 h khtna gmail com ngày xưa chính xác hơn là lúc chưa biết tình yêu là gì tôi tự đả thông tư tưởng và xác định lập trường của mình khi chọn người yêu rất rành mạch rõ ràng đó là nói không với xây dựng và hàng h à i Nói ra thì sợ đụng chạm lòng tự ái của mấy anh ý, nhưng biết làm sao được khi tôi vô cùng sợ sự xa cách. Cứ nghĩ đến cái cảnh một năm gặp nhau được đôi lần vì thời gian đi công tác nhiều hơn thời gian ở nhà, t à tôi lại càng khẳng định nguyên tắc hai không của mình đã đặt ra. Ấy vậy mà khi gặp anh dần xây dựng thứ thiệt, tôi đã gật đầu đồng ý yêu anh sau gần một năm quen nhau mà như không hề hay biết sự tồn tại của nguyên tắc hai không vậy. Không biết đó là vô tình hay h ữ u ý, hay như người ta vẫn nói ghét của nào trời trao của đó. câu trả lời thành thật nhất cũng không biết nữa cười trừ thôi hihi hi. nhưng điều đó bây giờ không còn quan trọng với tôi nữa bởi vì bây giờ tôi đang hạnh phúc thứ hạnh phúc của một tình yêu không sắp đặt miễn cưỡng hay chọn lựa có lẽ thứ tình yêu tự nhiên ấy làm tôi cảm thấy thoải mái và ngập tràn trong hạnh phúc đích thực của mình đúng là cuộc sống chưa chắc những thứ đến với mình như mong muốn đều là tốt cả đôi khi những điều tự nhiên nhất lại cho mình một kết quả còn hơn cả mong đợi tình yêu của tôi là một ví dụ. Hỡi những người chưa yêu và đang vẽ cho mình một bức tranh lý tưởng với muôn sắc màu, hãy để cho mọi thứ đến với mình một cách tự nhiên nhất. Biết đâu bạn sẽ nhận được điều bất ngờ đến kỳ diệu và biết đâu vào một sáng chủ nhật đẹp trời nào đó, tung tăng nhảy chân xáo trên phố nghe quick and s n o w và đùng đùng sẽ tình yêu đánh trúng bạn và thế là anh chị thân, sáng chủ nhật đẹp trời như hôm nay, cho em gửi ca khúc my love của w e s t l i d e thể hiện gửi cho my love của em địa chỉ minh vương gạch dưới r 1 3 ờ i a a o o com cảm ơn tất cả những gì chân thành nhất anh dành cho em chúc anh chị và tất cả mọi người có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc we had, the songs we sang together. Oh yeah. And all my love, I'm holding on forever. Reaching for the love that seems so far. If.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 Email gửi từ địa chỉ nắng vẫn vàng và em vẫn yêu anh a c o o l n h a o u c o m v n em sẽ không đuổi theo nữa đâu vì thế xin anh đừng chạy đã bao lần em cầu nguyện anh hãy cứ đứng ở đó để em một c ố p ê n cần mẫn có thể đuổi kịp anh nhưng khi chưa kịp vui sướng vì mình có thể gần anh thêm một chút thì anh đã vội chạy đi anh sợ em vẫn luôn sợ em anh sợ phải làm em tổn thương chỉ vì cả đời này anh chỉ có thể coi em như một người em gái anh sợ em tổn thương vì em đã yêu anh quá lâu phải không? chính vì thế anh không bao giờ đứng yên một chỗ cả, anh luôn chạy kể cả khi em chưa kịp nhìn thấy anh, anh sợ phải nói chuyện với em nên anh luôn tìm cớ để tránh mặt em mỗi khi chúng ta có dịp gặp gỡ, anh luôn phải khổ sở để tránh n h ữ n g ánh mắt của em dõi theo anh, tìm kiếm anh. c ó loại em đã quá độc ác rồi, em phải dừng lại thôi. thực sự thì em cũng đã quá mệt mỏi, phải chạy theo một người sẽ mãi mãi không bao giờ chịu đứng lại đợi mình, như thế vừa độc ác với anh, vừa độc ác với bản thân em nữa. Em sẽ rẽ sang một hướng khác để không trở thành vật cản đường trên con đường của anh. Rẽ sang một hướng khác, nơi có người đang đứng đợi em. Anh quyết về chị Snow thân, anh c h ị hãy làm ơn gửi giúp em ca khúc That Woman, j a b r i i n g trình bày đến một người bạn của em với lời nhắn, hy vọng có một ngày nào đó tại nơi giao nhau giữa những con đường mà chúng ta đang đi, nhìn thấy em, anh sẽ không chạy nữa, sẽ dừng lại nói chuyện, chào hỏi em giống như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Cảm ơn anh chị rất nhiều. mỗi con người chúng ta ai cũng mang trong mình rất nhiều kỷ niệm đúng không, x í Nấu? Tất nhiên chỉ có điều là kỷ niệm đẹp hay kỷ niệm xấu mà thôi. Và kỷ niệm đó gắn với ai mà thôi? Gắn với Quick, lâu này cũng có rất nhiều kỷ niệm đấy chứ, mà đều là những kỷ niệm đẹp cả. Tôi còn nhớ những buổi trưa mùa hè nắng chói chang, Quick còng lưng c h ờ tôi trên con chiến mã ghẻ đi khắp những con đường Hà Nội chỉ để tìm cho tôi một hàng chè bưởi ngon đúng điệu. Hay những ngày đông rét c ă m c ă m tôi ốm nằm nhà, Quick kia đã phải đến tận Bắc Đan để mua cho tôi một bát phở tái thơm nức nóng hổi hổi. Với tôi đó là những kỷ niệm rất đẹp. còn với tôi đó lại là những kỷ niệm rất xấu nói thật là chưa có người bạn nào tra tấn tôi như snow ấy. này người ta vẫn nói yêu cho roi cho vọt t u ầ n gì mà nói chung xấu hay đẹp là tùy theo cảm nhận của mỗi người ngay cả cái từ kỷ niệm cũng có rất nhiều định nghĩa nữa là có người định nghĩa kỷ niệm là những hạt vàng được đ ã i nên từ quá khứ đấy còn chủ nhân của bức thư sau cũng có những định nghĩa rất riêng về kỷ niệm khá là thú vị đấy nhạc buồn tí cho sâu lắng nhá snow nhá <cười> thư của z i n i 1 7 a c o r y a h o o c o m nhật ký ngày 28 tháng 4 năm 2011 tự nhiên thấy thèm được đi học như những ngày xưa mình sẽ nói thật nhiều thật nhiều vì bây giờ mình đang thèm kinh khủng được nói chuyện với một ai đó tự nhiên thấy thèm được gặp người ấy một lần thôi mình sẽ ngồi im để nhìn người ấy nhìn cho bõ thèm nhìn sâu một lần để ghi nhớ lại thỉnh thoảng lấy ra xem như xem một đoạn phim cũ một tấm ảnh cũ mình sẽ không nói gì cả không huyên thuyên như những lần trước đâu và sẽ nhìn thẳng không ngại ngần không giấu giếm không hoảng hốt và tự ti n tự nhiên thấy thèm những buổi mùa hè ngồi cạnh gốc ổi câu cá rô z i n còn bà thì hái rau trong vườn mình sẽ thưởng thức cái nắng dâm gian của mùa hè và cảm giác sung sướng khoái trá khi giật được một chú thỉnh thoảng bà sẽ dòm dòm xem được bao nhiêu con rồi và buổi trưa ấy sẽ có một nồi cá rô gỡ thịt nấu rau ngót thơm lừng tự nhiên thấy thèm được ngủ trên cái giường tầng chật chội của ký túc xá hồi cấp ba trên đầu của cái đèn học 6 0 w chui trong chăn ấm và đọc một cuốn truyện tranh và nghe mưa à o à o rơi ngoài sân trường tạt cả vào hành lang tự nhiên thấy thèm cái cảm giác hy vọng ý tưởng của mình và đứa bạn thân sẽ giành giải nhất trong cuộc thi ý tưởng kinh doanh mà lại chỉ giành được có giải ba cố gắng để không khóc khi nhận giải nhưng về đến phòng trọ ngồi tụt xuống đất dựa vào chân giường và khóc nức nở vì tiếc nuối lẽ ra mình đã có thể làm tốt hơn thế ôi sao mà thấy thèm nhiều thứ đến vậy mà chẳng biết phải làm sao kỷ niệm không phải một món ăn khi thấy thèm là có thể ăn cho thỏa thích. kỷ niệm không phải là một bức ảnh khi nhìn chỉ thấy ta đang cười, đang khóc đấy nhưng xem lại ta có cảm thấy như vậy đâu. kỷ niệm cũng không phải là một cuốn sách hay một đoạn phim khi thèm lại mang ra xem lại và có thể đến một lúc nào đó ta không còn cảm thấy những cảm xúc như lần đầu nữa. kỷ niệm không cụ thể mà cũng chẳng vô hình mà sao ta thấy nhớ thương lâu thế? ta đã cất giữ từ khi nào vậy? giờ thấy câu nói hạnh phúc không phải cảm giác đến đích mà trên từng c h ặ n g đường đi sao mà đúng quá anh chị thân nhân chị gửi tới phòng 206 ký túc xá chuyên Bắc Ninh năm học 2004-2007, tới Phạm Minh tú và tới người ấy ở số điện thoại 0121 320 2575, ca khúc My Love của B r a n cảm ơn chị rất <cười> อย่าขำนะโยพวกเราไม่รู้เร게่องแต่จูชีวิตเ ตอนนั้นฉันไม่ร게어떤사랑인지이제ั제발그ฉันไม่길ู้ว่าความร 조금은멀리돌아왔지만더기다릴게요오늘알아볼게요이런날받아줄수있나요내게준사랑모두갚아주자 ท่าน o ื่นชมจูดคืด็ 하지말아요이젠더많이웃게해줄게요내게너무소중한지수없죠그 <My> God. Bạn m ุ g ผู c ชมทุกท่านที่ đ ื่นชอบรายการ QNS ทุกท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-345-6789 หรือทาง c ว็บไซต์ www.qnsvn.com หรือ0าง l 5 n e o f f i c i n h n s ố 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website QNS ทุกท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไ8้ที่เบอร o โทร0 2 3 4 5 6 7 8 m หรือทางเว็บไซต์ w w w q n c k n c o m Hùng đã yêu n h o u c h í n h xác là 1314 n g à y tính từ thời điểm em đang viết mail cho anh chị nhưng thời gian chúng em ở bên nhau thì lại không nhiều như số ngày đã yêu nhau. Chúng em yêu nhau khi còn là sinh viên năm thứ tư một năm sau đó tốt nghiệp đại học em phải về quê 7 tháng vì chuyện gia đình nên chúng em chỉ có thể liên lạc với nhau qua Yahoo và điện thoại khi em quay lại thành phố Hồ Chí Minh thì một tháng sau đó bạn em đi du học một năm tiếp đó lại là cảnh cũ mỗi đứa một nơi Yahoo điện thoại rồi em xin được học bổng đi học cùng trường với bạn và chúng em gần nhau được một năm. giờ thì bạn em lại tốt nghiệp và về nước, còn em lại một mình nơi xa, lại cảnh cũ, mỗi đứa một nơi, Yahoo và điện thoại. Tình yêu của tụi em cứ xa xa gần gần như thế, nên bạn bè em và người thân cũng có chút lo lắng cho cả hai đứa. Và những điều mọi người lo lắng cũng ít nhiều tác động đến tâm lý của em. Nhưng trên tất cả, em vẫn tin vào tình yêu của chúng em với những dự định mà hai đứa đã cùng nhau lên kế hoạch. Và em sẽ luôn giữ niềm tin của mình như thế. Em muốn gửi tới hùm của em ca khúc vì cõng j u l o v e Me của Seondion thể hiện với lời nhắn. vì ta yêu nhau nên em tin chúng mình làm được cảm ơn anh chị rất nhiều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 thư của Mai h u e 1493@gmail.com mẹ ơi con gái đã đỗ đại học rồi tối đó khi biết tin con đỗ mẹ đã nằm ở giường con chia vui với con con vô tư nhắn tin với bạn bất chợt nhìn sang phía mẹ con đã thấy những giọt nước mắt của mẹ lan vội trên hai gò má sạm đen của nắng của gió của mưa chưa bao giờ con thấy mẹ khóc dù cuộc đời mẹ vất vả thế nào đó là niềm vui phải không mẹ con cảm ơn mẹ nhiều lắm, không có sự hy sinh chăm lo no của mẹ thì con không thể đạt được ước mơ của mình. cuộc đời mẹ vất vả, vất vả hơn nhiều người phụ nữ khác. ông bà ngoại nghèo, đông con, mẹ là chị cả đã phải làm việc từ nhỏ và không được đi học. lớn lên do ông ép mà mẹ phải lấy bố, một người bệnh, và mẹ lại chịu khổ. trên đôi vai đó mẹ làm suốt ngày. mẹ chỉ mong hai đứa con của mẹ sẽ có một tương lai không long đong như mẹ. mẹ làm nghề hàng xáo nặng nhọc mà bố không giúp được gì nhiều. một mình mẹ tự mua thóc để say sát rồi mang đi bán dù mưa gió tối muộn hay mệt mỏi đến mấy thì mẹ vẫn không buông tay mẹ dạy con một điều là dù làm gì thì cũng phải theo đuổi đến cùng phải cố gắng hết mình dù nghèo đó đến mấy thì mẹ chưa một lần làm gian con học từ mẹ tính thật thà t r â n g thực trong cuộc sống dù bố có không giúp mẹ trong công việc dạy bảo chúng con không mang đến cho mẹ những tình cảm không làm mẹ hạnh phúc nhưng dù nghèo mẹ vẫn dành dụm tiền để chữa bệnh cho bố và chăm sóc cho bố mẹ à mẹ chỉ là một người phụ nữ bình thường với bao người nhưng với con mẹ thật lớn lao sau này con biết mình sẽ không thể đền đáp được hết những hy sinh đấy con sẽ làm mẹ khóc nhưng đó sẽ chỉ là những giọt nước mắt tự hào vui sướng để lấp đầy khổ đau và những giọt mồ hôi của mẹ bao năm ký tên con gái út của mẹ cùng với ca khúc Mama Song của Carrie Underwood Your baby.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 Email của Mai Xanh gạch dưới 3 a 7 9 chín a m a i l o com. Em, anh thích được gọi em thân thương như thế lắm. giờ này chắc em cũng ngủ rồi. em ngủ ngon nhé. chắc nỗi nhớ của anh sẽ không làm em hát xì hơi khi ngủ đâu nhỉ. anh vẫn nói em là một người đặc biệt với anh. em thực sự không quá xinh đẹp, nhưng em rất đáng yêu, rất thật thà, tốt bụng. em có biết những lần em quan tâm hay làm anh cười, anh thấy mình thực sự hạnh phúc. Anh đã nghĩ về con đường dài phía trước, về một tình yêu của anh và em. Anh muốn nắm tay em, dắt em đi trên con đường thật dài. Muốn là bờ vai cho em mỗi khi em cần, sẽ bên em làm cho em vui và bảo vệ em. Sẽ cùng em nghe bài hát con đường hạnh phúc. Ở nước nga xa xôi này, mùa thu đang bắt đầu em à Những cơn gió mùa thu và trời thu buổi đêm thực sự làm anh nhớ em. Ngày hôm qua anh bị cảm, tâm trạng không được vui lắm và anh đã không gọi điện cho em. Anh sợ sẽ làm em lây cái tâm trạng của anh mất. Nhưng anh luôn thấy nhớ, nhớ nhiều lắm. và hôm nay cũng vậy có lần em nói nhớ anh thực sự con tim anh nhảy múa nó đã vui và lại tiếp tục chờ đợi chờ đợi một lần nữa như thế anh đã nghĩ tới một ngày em sẽ có người yêu và người đó lại không phải là anh thực sự là anh thấy buồn con tim anh đau nhói anh thấy sợ dù anh biết rồi thì cái ngày ấy sẽ vẫn đến con người thì vẫn sẽ sống theo cách của họ mà thôi anh cũng đã từng nói là anh nhớ em nhưng không biết là em có vui không hay nó lại làm em phải suy nghĩ anh cũng chẳng biết em nghĩ gì về anh cả có thể cũng chỉ giống như một người bạn mà thôi. Hì, anh sẽ không muốn em phải suy nghĩ gì đâu. Anh sẽ vẫn là người mang đến nụ cười cho em. Chỉ vậy thôi, em nhỉ? m à i anh chị gửi tới lời nhắn nhủ này và bài hát The One At I See của Jason r o s tới bà cụ non Hoàng Anh hộ em nhé. Cảm ơn anh chị nhiều. a s you are.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 n ấ u có gì ăn không? đói quá à. mày nhá, đây còn nửa cái bánh mì nhân p a t g d ẹ y cột trong túi này. thế này mà gọi là nửa cái à? có một mẫu. Úi trời, nhân p a t g dẹp cột là thế này đây à? Này, này, đã không chịu đ ó n người ta thì chớ lại còn đòi hỏi. tôi thấy q u y c t kia là quá m a y m ắ n nhá, đúng là thánh nhân đãi kẻ k h ủ khờ. tự dưng lại lạc vào nơi đây, được vào làm cùng studio với một người hiền lành tốt tính lại còn chăm chỉ như snow, được snow này đối xử tốt hết chỗ nói. đây chẳng khác gì bà tiên của quích cả. bà tiên chứ không à? từ hồi vào studio này làm béo trắng cả ra, thôi mà béo trắng đọc thư đi này, cũng có kẻ cùng hội cùng thuyền của quích đấy. hội nào? hội may mắn á. ok. thư của gõ kiến gạch dưới 5 9 8 c a n h a u c o m chồng yêu chỉ còn đúng một tuần nữa là em sẽ trở thành thành viên chính thức của gia đình ta rồi. sáng nay tạm gác lại những lo toan bộn bề chuẩn bị cho ngày cưới, em ngồi cả buổi sáng chỉ để nghe q u i c k về snow đấu khẩu trong một chương trình ca nhạc mà em rất thích quích c i snow sầu. Hồi còn là sinh viên thì Quick and Snow Show giống như một món ăn tinh thần không thể thiếu với em và cả hội bạn trong phòng và o mỗi sáng thứ bảy hàng tuần. Lúc đó em vẫn từng ước là giá mà mình được sướng tên trong chương trình này n h ỉ Dù là vai trò người được tặng hay người tặng thì cũng đều đáng tự hào cả. Vậy mà 4 n năm thời sinh viên trôi qua vẫn không một lần được nghe thấy tên mình. Lần này hy vọng là tên của em và anh đứng đầu danh sách phát trong tuần tới. Không thì có lẽ sẽ phải hẹn vào ngày giờ ấy năm sau hoặc vài ba năm nữa. Anh cố gắng chờ ha. năm năm kể từ khi mình quen nhau đến bây giờ nghĩ lại cũng nhanh thật tình yêu được xây dựng từ tình bạn có lẽ đó là cái may mắn của chúng mình những gì hai người yêu nhau cần phải hiểu thông cảm và chia sẻ mình có lẽ đã hoàn thành tốt giờ là vun đắp cho hiện tại và xây dựng tương lai em vẫn tự hào nói em là con người của đ ả n g trí nhưng may mắn lại luôn mỉm cười còn anh cuộc đời chẳng khi nào xuân sẻ em là điều may mắn duy nhất mà cuộc đời dành cho anh và chỉ cần thế thôi anh biết câu nói đó của anh đã làm xuất hiện trong em bao cảm xúc không Yêu và lựa chọn cuối cùng của em là anh. Với nhiều người đó là sai lầm, nhưng cũng như việc lựa chọn chuyên ngành học, em hy vọng đây sẽ là sự lựa chọn đúng đắn thứ hai trong cuộc đời mình. Cuộc sống hôn nhân sau này có lẽ sẽ còn phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ của em lúc này. Nhưng yêu anh, em biết mình dần hoàn thiện hơn, sống có trách nhiệm, có mục đích và lý tưởng hơn. Yêu mình, em hiểu là cuộc sống trước mắt sẽ còn nhiều khó khăn và xa cách, quãng đường hơn 2 0 0 km Hà Giang Vĩnh Phúc đâu phải gần. Nhưng mình đã vượt qua rồi, thì hãy cố gắng đến cùng anh nhé. Em sẽ sớm về thôi, vì em là con người của may mắn mà, và rồi cơ hội sẽ mở ra trước mắt. Chúc những điều may mắn sẽ đến với hai ta. Chúc cho đám cưới của đôi mình sẽ diễn ra suôn sẻ ấm cúng và tràn ngập niềm vui. Chúc cho những ai đã, sắp. hay sẽ xây dựng gia đình có được hạnh phúc trọn vẹn bên một nửa duy nhất của mình. Nhờ anh chị phát tặng em và một nửa của mình bài hát We f a u Love của Rihanna hát cùng Kevin Harris như một món quà trong ngày cưới em là thu mến là số điện thoại 0169451xxx còn anh ấy là cao cường cảm ơn anh chị rất nhiều.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 b6kta@gmail.com anh chị thân năm đầu tiên của một tân sinh viên thật là khó khăn xa nhà lạ lẫm lạc đường không có người thân chưa quen bạn bè và tất cả mọi thứ đều trở nên mới lạ với một cậu học trò quê vừa bước chân ra thành phố phải quen với cảnh mặc cả vài ngàn đồng ở chợ quen với cảnh buổi sáng đi bộ để tiết kiệm 2.000 tiền gửi xe rồi cả việc trai mặt khi đi mua đồ để khỏi bị hớ một cuộc sống hoàn toàn mới khi phải xa gia đình, ra khỏi vòng tay bố mẹ, phải một mình bước đi trên con đường mà mình đã chọn để tự quyết định tương lai của chính bản thân mình. nhiều hôm nhớ nhà, gọi điện về cho mẹ là bị mẹ mắng, gọi nhiều tốn cả tiền điện thoại. biết rằng nỗi nhớ nhà ra diết nhưng vẫn phải để xa một bên bởi vì biết rằng phía trước còn nhiều gian nan hơn mà mình cần phải vượt qua. xin chị phát dùng em ca khúc beautiful girl của s h a n Kingston gửi tới các bạn cũng đang là tân sinh viên đại học và đặc biệt là các bạn ngành kế toán k 5 2 trường đại học Vinh. ขอบคุณอินชีมากทีเ b ียว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 See it's very divine, you're one of a kind, but you mash up my mind. You a r e t get declined, oh Lord, no. my baby, you're driving me crazy. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal when you say it's a l Watching movies all the time. Oh, and I went away for doing my first crime. And I never thought that we was gonna see each other. See each other. And then I came out, mommy moved me down south. Oh, I'm with my girl. Oh, I thought was my world. It came out to be that she wasn't the girl for me. Girl for me. See it's very divine, girl. But you mash up my mind. You have to get the climb. Oh Lord, my baby is driving me crazy.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 Clever. Think it's clever. y o u r way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal, suicidal. Oh oh oh oh oh oh oh oh.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 quả bưởi kêu snow à thịt luôn nhá này vớ vẩn quả bưởi này để tôi mang về nhà tôi gọt vỏ tôi bổ và tôi ăn một mình chứ mà q u y ế t kia vừa phải thôi chứ đã chén hết bánh mì của tôi rồi lại tấn công đến quả bưởi là sao hả thôi tập trung vào chuyên môn đi à mà này bao giờ thì q u y c t sẽ lại yêu quên bao giờ thì q u y c t sẽ yêu chứ sao snow kêu là snow là bà tiên mà sao mà không dự đoán luôn đi bà tiên sao làm được việc đó chỉ một phù thủy với quả cầu pha lê với khả năng chiêm tinh thôi chống snow thì khác gì m t phù thủy đâu để lại còn ôm khư khư quả bưởi trong khắc gì c u a c p h a Lê nói chung là ca của Quick là siêu khó, có đến đại phù thủy cũng phải bó tay thôi. Thôi nên Quick nên dành thời gian vào việc tìm hiểu về tình yêu thay cho việc ngóng chờ nó đến thì hơn. đ ọ p thư m ì n h đi này. Ok, thư của Vũ Phương n g A c ò n raffles gạch d ư ớ edu vn. Yêu một người là cơ hội tự để mình trở thành một tên tự k ỳ được xếp hạng. Nói mình cười mình giúp ra giúp d í c h chỉ riêng mình biết đích xác đang trò chuyện với ai đó là ai đó mà ai cũng biết hoặc không biết cũng chẳng sao. mình vẫn thích chim chích với hàng mớ những câu chuyện không đầu đuôi gục gặc cười yêu một người là sám ở mắt ghen không mà cũng d á n g v ơ lấy cái điện thoại ngày t ố t lành anh nhé mặc dù tối qua đã tò tê nhắn n tin chúc ngủ ngon rồi khiếp tình nhỉ yêu một người là lang thang khắp siêu thị cho n ỗ i n h ớ n ó rơi bớt xuống chân mà vơi đi chân nặng chịch mất rồi ghét sao lại ứa chân mình vậy nhỉ con gái chân to đã xấu lắm rồi giờ lại bước đi nặng nề nữa ai mà ưng lại bớt điện thoại nhắn tin nhớ nữa rồi lại với nhớ yêu một người là uống ca luống cuống tìm cái hộp cất bớt nhớ lại tim đầy tình tràn xa quá nên tình nó mới mênh mông đến thế yêu một người là lùi cui xuống bếp dòm mí quyết nấu ăn là tự xử một vài t h à n h quả rồi lại ngẩn to t e vì không ngon lắm là con gái học cách t h ê u thua không ổn lắm thì phải đành bị chuyển qua may vá vậy thêm chút đan móc nhưng vì tay trái nên hơi khó khăn kết quả là chỉ dừng lại cái khăn quàng cổ lồi lõm cứng ngắc vì đường đan tụt nhiều quá bù lại rất ấm thấy ai đó mang mừng vì thành quả xấu xí của mình được nâng niu yêu một người là đang thong dong trên đường đi học về bỗng d ư n g tăng tốc dí theo một thằng xe máy khổ cái là mình đi xe đạp nên vừa dí vừa d é với nhễ nhại mồ hôi để rồi tiêm n h i u bị lầm tưởng anh d ề mà không báo trước bị quê cái mặt lúc ý chắc tội lắm buồn vì tình trạng này có lặp lại thêm vài lần yêu một người là c h ư a nắng chang chang đạp xe đi học tự d ư n g thấy không đạp mà xe vẫn chạy ngon ơ tí te ngó lại có đứa chạy xe máy k ê chân đẩy giúp mình nè có bồ rồi đứa xe máy im re chạy luôn ui mình thật là biết cách bảo vệ he he yêu một người là đếm ngược rồi lại đếm xuôi mong ngày về gặp chỉ để nhìn nhau cười te te biết rằng đang rất hạnh phúc yêu một người là cọc cạch xe 86 m ư a gió toạc áo mưa là chuyện nhỏ xe cháy đèn cũng chẳng là ký đinh chi chỉ mong đường hội an đà nẵng ngắn lại chút cho mau tới đón chàng về yêu một người là giận nhau chưa tròn nửa ngày đã thấy vắng cười xì xì hơi đâu mà giận người dưng Thùy. Yêu một người là cảm thấy đủ tin yêu để nghĩ đến việc gắn bó cuộc đời với họ, rằng biết không ai có thể sống mãi một mình. Cuộc sống là một con đường rất dài nên cần lắm một người chung bước, nâng đỡ, động viên, vực mình dậy lúc yếu đuối, ngã lòng. Rằng cần có một nơi gọi là tổ ấm, nhắc ta rằng đâu đấy vẫn có người chờ đợi ta về khi bước chân mệt mỏi, nhắc ta rằng dẫu con đường đời có gian nan mấy vẫn còn một bàn tay cho ta nắm, một bờ vai cho ta dựa. bởi yêu thương là một quá trình lâu dài và bước chân sẽ không ngừng lại ở bước thứ 101 gửi a n q u ý và chị snow đáng yêu hai đứa chúng em đã gắn bó với chương trình được hơn 5 năm gần 6 năm yêu nhau một đám cưới ấm áp và giờ một năm sau đó là đậu đỏ đang lúng búng đón chờ đứa con đầu lòng này với những hồi hộp hạnh phúc xen lẫn lo lắng thấy yêu hơn rất nhiều những gì mà bánh g i á n đã mang lại cho mẹ con em hơn hai tháng nữa là em phải về quê chờ ngày sinh rồi món quà này xin đ ư n c anh chị gửi đến người em yêu thương nhất hơn cả những gì em có thể dành cho ba bánh rán ba của đ ộ đỏ Ký tên mẹ mon cùng với ca khúc When you tell me that you love me của Danelle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 Quick and s n o show.